Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay Trên kênh MC Định Soạn Official Xin được mời quý vị các bạn quay trở lại với series về Thầy Tân Của tác giả Đỗ Ngát Trong câu chuyện tiếp theo Câu chuyện Thầy Tân Diệt Mộc Quỷ Bây giờ xin hẹn hạnh mời quý vị và các bạn Đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn một buổi sáng đầu thu lão tần đang ngồi bôi thuốc lên chán thằng sồi vừa làm lão vừa cầu nhau mày chỉ chết vì gái thôi rồi à lần trước mày mày nhìn gái nó hút cả vào con bò rồi bị nó đuổi cho mày hộc mật ra mày chưa chưa hả thằng rồi bây giờ nhăn nhón đáp lại bà cứ nói thế làm thằng đàn ông trên đời không mê gái thì còn mê cái gì lão tần dí vào chỗ sưng của thằng sồi rồi bảo ờ mê cho lắm vào rồi xem Cái chán sưng to như cái nắm đấm thế này vừa lòng chứa. Thằng xôi tức tối khó chịu ra mặt. Thôi, bác để mặc em tự làm. Nhà có một chút mà bác lào bầu như là đàn bà đó. Mà bác thương với thằng cô về nhà ngoại chưa? Chưa, bà cũng mến uh, chặt giữ khư khư để không cho về. Thì bác lại càng được tự do, xương thế còn gì? Lớt tân cười cười đứng lên đi ra bàn nước hút thuốc lào. Khi cái tiếng ống điếu giít lên giòn giã Thì cũng là lúc rồi cất lọ thuốc đi rồi cũng tiến lại bàn nước. Tay của nó ấn ấn vào chỗ đầu mà nhăn nhó. lao tần thấy như vậy thì siêu. Thì đêm qua mày chưa vào váy con nào mà thành ra như vậy. Sợi đang vê điếu thuốc Lào thì tức mình gõ cái điếu cảnh cạch xuống đất rồi bảo. Thì bác cứ từ từ đem em giết bi thuốc Lào rồi kể cho nghe. Sợi chầm đóm rồi tóc má giết một hơi lông đền rầm rập Vừa nhà khói vừa rượt củ, nhấp thêm ngụm trà nữa rồi nó no kể. Chả giấu gì bác, đêm qua em bị ngã, thế nó minh nhục chứ lại. Lớp tên tròn mắt cố nén cơn buồn cười rồi cất giọng hỏi. Chuyện mày bị ngã là chuyện muôn thủa, nó sẽ đánh như cơm bữa. Bác để em kể cho mà nghe, như là em cũng dùng cả mình, xoắn cả ra quần bên này, tí nữa mất xác chứ chả đùa. Thế thì làm sao, kể bố nó đi, mày dài dòng loàng ngoằng mãi. Thằng rồi uống ngụm nước vối trong mắt hồng rồi bắt đầu kể lại chuyện đêm qua. Chả là chiều qua thằng sồi sang làng bên ăn cỗ đám cưới, cơ bản no nê rồi mấy thằng rủ lại nhau chơi sốc đĩa. Thằng sồi trên đà thắng đậm nên nó cứ nắn ná ngồi chơi, cho đến khi 12 giờ đêm nó đứng dậy ra về. con đường làng vào giờ này vốn vắng vẻ, thời tiết lại vào cuối thu nên sưng xuống mịt mù lạnh lẽo, vừa đi thằng sồi vừa suýt xoa. Lạnh thì không biết chứ, bây giờ có chén rượu cho ấm bụng thì tốt biết mấy. Khi về đến đầu làng thì thằng sồi trông thấy thấp thoáng từ xa bóng dáng của một ai đó trong màn xương. Thằng sồi cố căng mắt ra để nhìn. Cho đến khi ánh đèn xe soi tỏ bóng người trước mặt. Thì thằng sồi mới trông rõ đó là một người con gái nó tự hỏi. Ờ quái là. Sao lại có một người con gái đứng ở gốc cây kia thế nhà. Vốn tính tò mò cộng thêm cái máu hám gái. Thằng sồi quên hết những lời vừa nói về cây lạnh Nó viết ca chạy về hướng làng Đến đoạn gốc cây sồi Đầm phanh rừng lại Dưới gốc cây quả thật có một cô gái Mặc chiếc áo lụa trắng cùng chiếc quần lĩnh đèn thướt tha Cô gái trông thấy thằng sồi thì có vẻ ngại ngùng Cô ta quý mặt quay đi Biểu cảm thẹn thùng của cô gái Làm cho máu dây trong người của sồi bốc lên. Tất cả chân chống rồi nở một nụ cười Cười dê rồi bảo Ê chào người đẹp Thế người đẹp đi đâu mà đêm hôm lại đứng ở đây À có cần anh đèo về không Cô gái kia nghe sồi hỏi Thì nhẹ nhàng đáp Em bị lạc đường. Em không nhớ đường về nhà. Trời thì tối em sợ quá không biết đi đâu. Ở nãy giờ em vẫn cứ đứng đây. Rồi nghe vậy thì máu nóng trong người bấy giờ nổi lên. Nó vỗ ngực rồi bảo. Nhà mà đâu? Chỉ cần em nói cho anh biết thôi. Anh là thổ địa ở khu này đó. Ở đâu á, anh cũng đưa em về được. Em yên tâm, à, anh là người đàng hoàng. Em thân gái đi giữa trời thế này, anh lo lắm đó. Thì thôi, đi xanh đào nào. Cô gái kia nghe rồi nói vậy thì cái mỉm cười... Được thế thì còn gì bằng Hay là mình ngồi đây một lát đi Thằng xôi cười khá tim đậm như chống trận Nó thầm nghĩ hôm nay quả là một ngày may mắn của nó Khi không lại gặp được người đẹp ở nơi vắng vẻ như vậy Biết đâu lại là duyên số Thôi thì thuận nước đầy thuyền đến đâu thì đến Mà giờ này thuyền có lật thì cũng cam tâm Thằng rồi dựng chân trúng xe xuống tiến lại bên cạnh cô gái Hai người ngồi xuống gốc cây lúc này cô gái thỏ thẻ Anh tên gì đây? Để biết xưng hô em tên Thảo Sao bây giờ gãi đầu ngựng ngùng <cười> à, Anh chào Thảo nhá, Anh ra sổi Cả, cả, cả mũi sổi đây Em biết không <cười> Cô gái nghe thấy tình của thằng sổi Thì che miệng cười khúc khích <cười> Tên anh hay thế Bảo sao mà anh vui tính vậy đó à, Thế có vợ con chưa Nhà anh ở trong làng này hả Sao lúc này mặt mũi đỏ bừng Nó lắp bắp trả lời à, à, Nhà anh trong làng này À, anh có một vợ ba con rồi, à, nhưng mà lại chưa có người yêu Thảo lại cười nũng nịu, Eo khiếp Anh sồi tham thế, đã có vợ con rồi lại còn muốn có người yêu Các cụ bảo tham thì thâm đấy Sồi nghe câu nói như trách móc của cô gái tin Thảo hắn đứng dậy à, Anh tuy có vợ thật, nhưng mà nếu anh yêu ai thì anh yêu thật lòng đó Chứ anh không có đổ giỡn đâu Sồi có yêu 10 cô thì cũng là yêu thật lòng hết đó Thảo nghe sổi nói xong thì cáo tay sổi ngồi xuống. Cô lo lắng giải thích. Thôi, anh ngồi xuống đây mất công giải thích với em làm gì. Đằng nào anh cũng chết. Thằng sổi nghe loáng thoáng đến từ chết thì nó vội vàng. À, à, ai chết hả em? Anh chết chứ ai? À, không. Ý em muốn nói anh ngồi xuống đây tâm sự với em. Thảo cười khúc khích cô lại hỏi. Thế anh làm nghề gì? câu hỏi như gãy đúng chỗ ngứa. Rồi đứng phát dậy trình lại cổ áo vuốt vuốt mái tóc của mình hãnh diện rồi bảo à, Anh ạ Anh buôn vàng Anh buôn vàng á Eo anh giỏi thế Thằng nào ngay từ lúc mới nhìn thấy á Em đã thấy là anh có phong thái khác người đó Chỉ người anh còn tỏa ra cả mùi vàng cơ Nãy giờ em đang ngờ ngờ hóa ra là thật đó Em ngưỡng mộ anh thật đó Tèo kéo tay cửa sổi ngồi xuống bên cạnh Quảng tay qua nó rồi ép vào ngực của mình Rồi đỏ mặt khi cánh tay của mình cảm nhận Có thứ gì đó mềm mềm căng tròn đang chạm vào Nó dùng mình định rụt tay lại Thì thảo kẹp chặt Tim sồi đập thỉnh thịch trong lồng ngực Nó không ngờ mình lại gặp được Một cô gái bạo dạn như vậy Thằng sồi thích lắm nhưng cố tỏ ra mình là người đàng hoàng Nó lắp bắp đến tiếng À, ấy chết Em làm thế ngộ như ai nhìn thấy thì ngại lắm À, anh nghĩ không sao Nhưng mà sợ người ta anh giá em thôi Hay là à, anh đem về nhá." Thảo trả lời giọng chất nịch Ai thích thì mặc xác người ta Thân em em muốn trao cho ai là quyền của em Hay là anh không có thích À không à, ai, ai không phải là không thích mà, mà, mà là Thảo nghe thích như vậy chộp tay cổ sồi kẹp vào ngực của mình Ngả đầu vào vai của sồi Sồi sướng hít cả người Bạn nãy thằng sồi cô ý định nói là nó đi buôn vàng mã chưa kịp nói hít câu Đã bị hành động cô gái nằm cho quên luôn với cổ nại Nó cũng biết là mình nói không có đúng Thế nhưng nó lại nghĩ lại Nếu cái dự án buôn vàng mã xuyên quốc gia của mình thành công thật Thì từ vàng mã cũng sẽ biến thành vàng thật Đến khi đó thì cũng chẳng phải là nói phép Sau một lúc tình tứ sổ lên tiếng hỏi Thế nhà em ở đâu? Anh đưa em về kẻo khuya đó Thế ưu em ở nhà lại lo Thật lúc này ôm chặt cánh tay của sổ thổ thẻ Thật ra em không bị lạc đâu Nhà em ở đây sự nghe vậy giật mình nhìn rất chung quanh ở đây ngoài cái cây đã chết khô này thì làm gì còn nhà cửa lúc này nó cũng đã tỉnh rượu đột nhiên nó thích chuột dạ kinh nghiệm bao nhiêu năm theo lão tần bất quỷ trừ ma bỗng nhiên bùng lên trong đầu lúc này nó mới để ý trên người của cô thảo toát lên một luồng hơi lạnh mà từ đã đến giờ chìm đắm trong cơn men tình hắn không có nhận ra thằng rồi liếc mắt nhìn sang thảo cô vẫn đang gục đầu trên vai hơi thở đều đều Và cái phở phòng mềm mại kia vẫn đang cung ngừng chạm vào tay. Sổ nhận ra điều khắc thường định rụt tay lại. Thì cô Thảo kia đã đi trước một bước khiến cho sổ không kịp trở tay. Cô Thảo kia chụp bàn tay của nó dí vào ngực của mình. rồi bất ngờ đến đứng tim suýt nữa thì chảy máu cam. Cô nén lắm nhưng mà cơ thể thì không nghe lời. đang phút giây hân hoàn thì chợt sổ nhận ra bàn tay của mình bóp phải thứ gì đó dù gì thô kịch. Chứ không phải làn da mềm mại Của người con gái đang tuổi trăng tròn Nó giật mình bừng tỉnh Thì cô Thảo kia đã biến mất Thằng rồi lúc bấy giờ nhận ra mình gặp ma Nó hoảng hốt đứng dậy nhìn ngó chung quanh Lúc này nó nhận ra thương mình sợ nắn Là một cây phần nhô ra Của một gốc cây đã chết Thằng rồi nhìn theo cây khô trước mặt mình Thì hoảng hốt Khi trên thân cây xuất hiện hai con mắt đỏ lầm Rồi một giọng nói Âm u quỷ dị vang lên Anh sồi... Đi theo em nhá. Không, ta không đi đâu, ta về vi vực con tao. Anh không yêu em mà, y yêu cái mã trai nhà mày, cái đồ yêu quái. Thằng rồi lúc này hai chân run rẩy, nó khóc kh่อม thành tiếng. Lúc này những nhánh cây chết khô kia nhưng hai bẩn tay vươn ra túm chặt rồi. Thằng rồi sợ hãi đái cả ra quần, răng môi va vào nhau lệch cạch. Tiếng cười quỷ dị vang lên trong đêm đen tĩnh mịch, đi đầu đó lại kèm theo tiếng réo quả kêu. Trường hồ như là sự chít chóc đang bổ vây. Rồi từng chừng hôm nay mình phải bỏ mạng tại đây. Nhưng khi cánh cây kia đã chầm vào chiếc vòng của sợi đao trên cổ thì nhánh cây đó kêu lên xèo xèo như bị bầm. Nhánh cây mà quái kia buông thẳng rồi ra khiến nó ngã từ trên cao xuống, một tiếng ngắt đau đớn vang lên từ cái cây, cây, có lẽ nước quỷ trong cây kia đã bị thương. Thế nhưng rồi đâu còn thời gian để mà để ý nhiều mảng cái chân đang đau vào cái đầu vừa bị đập vào cành cây sưng húp đã lao về cái xe dựng cách đó lao lên xe nổ máy phóng đi bột mạch thằng sồi vẫn còn nghe từ đằng sau giọng rít lên để diện dữ của nữ quỷ kỳ lão tân nghe thằng sồi kể xong câu chuyện thì phì cười Vỗ vai của nó lắc đầu vẻ chế giễu tiên sư mày phúc tổ nhà mày là tao đã yểm chú nơi cái vòng mày đeo vì biết mày có ngày gặp nạn đã Chứ nếu không đêm qua mày đi theo hầu các cụ rồi. Đã bảo bao nhiêu lần rồi mà không có nhớ. hòa gặp gái giữa đêm nhất là gái đẹp. Chỉ có yêu ma là ma thôi. Cái tật mê gái của mày có chết đi cũng không có sửa được. Sợi ngưỡng chín cả mặt quay ra rồi nói lấy. Bác phải thấy may cho em. Chứ còn ở đấy mà chêu em nữa. Em mà chết thì ai chơi với bác. Mang mất đi một người bạn trí cốt. Công ty sản xuất và phân phối vàng mã xuyên quốc gia mất đi một nhân tài. Khi đó thì bác chả buồn bỏ mẹ đấy chứ. Bỏ ăn bỏ uống luôn ấy chứ phải không? Câu chuyện rồi gặp ma nữ ở gốc cây cổ thụ chết khô tưởng chừng chỉ là một tai nạn. Lão tần cũng không mấy quan tâm bởi vì ma thì ở đâu mà chả có. Chỉ cần chúc không hại đến người thì lão sẽ không ra tay tiêu diệt. Nhưng có lẽ cũng chính sự nương tay của Lão Tân lần này đã gây ra một tai họa lớn cướp đi sinh mạng của một vài người trong làng. Sự việc đầu tiên xảy ra trong làng là trường hợp của lão khán, lão này ở trong làng có biệt danh là lão khán nát. Sở dĩ lão có cái tên như vậy là bởi vì cái tính của lão. Lão này thích uống rượu, uống đến say khướt không còn biết gì nữa thì nằm ngủ luôn tại chỗ hoặc lê lết về cấp đường hoặc bóng cây nào đó nằm ngủ cho đến khi nào tỉnh dậy thì về. Người dân trong làng cũng chẳng xa lạ gì với hình ảnh của lão khán say rượu nằm ngủ bên vệ đường. Lúc đầu thì người ta cũng lai gọi lão dậy, có người thốt bụng thì còn đưa lão về tận nhà. Nhưng dần dàng người ta cũng quen, cứ để cho lão ngủ khi nào tỉnh lão tự mò về. Hôm nay cũng vậy, mới tỉnh mờ sáng có một người đàn ông trong xóm đi tập thể dục ngang qua gốc cây gạo chết khô, phát hiện ra có một người đàn ông đang nằm úp mặt vào gốc cây. Ngày này hiếu kỳ vội vàng lại gần xem thì nhận ra là lão khán. Vốn đã quen với việc lão này nằm ngủ vào vật chỗ này chỗ kia, Thật đầu người này cũng không mấy để tâm Tiếp tục đi tập thể dục Đến khi quay về trời cũng đã sáng rõ Mà vẫn thấy Lão khán nằm ngủ gốc cây Người này tiến đến rồi hỏi Lão khán ơi Dậy về nhà mà ngủ Nằm đây ngộ nhỡ rắn giết nó cắn cho thì khổ vợ khổ con Người này lại gọi một hồi Cũng không thấy Lão khán có động tĩnh gì Bắt đầu sinh nghi tín lại lần người Lão lên thì tá hỏa Phát hiện ra Lão khán đã chết cứng từ bao giờ Một miệng của lão kiến đã bâu đầy từ bao giờ Ngày này hoàng hốt chi hô Thì người dân quanh đó tụ tập lại để xem Và con của lão cũng đến nhận xác rồi khóc lóc ỉ ôi Người ta đồn nhau rằng lão khán uống say không lết về nhà được Cho nên nằm ngủ ở gốc cây Qua đêm mà rồi chẳng may trúng gió mà qua đời Ai cũng tin là như vậy Là bởi vì trước đến giờ chuyện người ta uống rượu say Trúng gió mà chết vốn cũng không phải chuyện lạ Chỉ là một chỗ là cả người của Lão Khán thâm xùy lại như bị hút hết cả máu. Nhưng cũng chẳng ai quan tâm. Việc quan trọng nhất bây giờ là làm đám tăng cho Lão mà thôi. Thậm chí là nhiều người còn thốt lên rằng Cái thằng nát diệu đó chết cũng được cho đỡ vợ khổ con. Lão Tân lúc này cũng được gia đình mời đến để làm lễ hội hồn người chết về để nhập quan. Nhưng lúc vừa đến nơi Lão Tân lắc đầu rồi bảo Hồn Lão Khán không có ở đây. Còn trai của Lão Khán là anh Trung nghe vậy thì liền hỏi Thầy à Thầy bảo hồn bố con không có ở đây là sao à Lão Tân gật đầu giác nhận Quả đúng là hồn của bố anh không có ở đây Một là ông ấy đã tự đi đầu thai Hay là Lão Tân bỏ giờ câu nói lắm cho anh này khó hiểu hỏi lại Hay là thế nào hả thầy À không có gì đâu Thôi tạm thời cứ quay về nhà làm đi nhập quan cho bố anh đã Chỉ còn lại để ta từ từ tính khi mọi người lần lượt ra về thì lão tân còn đứng tần ngần dưới gốc cây gạo lão đưa mắt nhìn lên ngọn cây chít khô mà nhau mắt nghi bụng cây này hình như là có vấn đề lão tân thở dài quay bước về mà trong lòng nặng chiu những nỗi lo sợ sáng sớm lão tân đang ngồi ở cái trống tre ngoài sân bắn bi thuốc lào vật vã thì một tiếng đồng lớn vang lên đánh dầm một cái mà cánh cổng đang khép hờ thằng sỏi phi thẳng xe vào trong sân, làm cho cánh cửa vốn đã ọp ẹp lâu ngày giờ đây như muốn tung cả bản lề. Lao Tần nghe tiếng động lớn hoảng hốt chạy xuống sân, nhìn thấy là thằng sỏi lúc bây giờ tức điên người mà chửi đầm. Tiền nhân cái thằng chơi đánh thánh vật, ta bảo bao lần rồi mà tại sao mày vẫn không tha cho cái cổng nhà tao, đúng là cái quân phá hoại. Thằng sỏi dừng chân chống xe rồi cười. Em nhớ tay ga một chú thôi. Bác làm cái gì mà nhử toan lên như thế Sáng sớm ngày ra để cho làng nước người ta yên chứ Thế thì yên cái mả bố mày đó Mày cứ thử có thằng ôn con nào nó đâm gãy cổng nhà mày đi Sao mày có có, có sách váy lên mà chửi chúng không Thôi bác bớt nóng Em vừa mua bát cháo nhưng vẫn còn đang nóng hồi đây Bác vào đây anh em mình làm vài chén cho ấm bụng Bác cứ ăn no nê đi rồi lấy sức mà chửi em tiếp Nghe đến cháo lòng nóng lão tên lúc này cũng hạ hòa Thế lần sau đi đứng cho nó tử tốn à. Đến nơi thì mở cái cổng rồi vào Mày cứ đâm dầm vào cổng nhà ta bảo xong mà ta trả thức Em rút kinh nghiệm Lát Tân và thằng sổi đang chén chú chân anh Từ ngoài đường có tiếng hô hoán Làng nước ơi ra đây mà coi Con người chết là con người chết ở gốc cây gạo đâu làng Thằng sổi nghe tiếng người nghe Thì liền nghỉn cổ lên Có chuyện gì nhỉ Sáng sớm mà sao ồn ào thế Lát Tân lắc đầu sang hiểu không biết Rồi tiếp tục ăn cháo Vừa ăn lão vừa gật gù khen Cháu hôm nay ngon nhà Mà mày à, mua hơi ít đi rồi à Lần sau có mua thì mua gấp đôi cái chỗ này Chẳng thiết này bỏ bẻn gì Hay là mày lại tiếc mấy cái hào với tao Bác Toàn suy bụng ta ra bụng người thôi Em nào có tham lam đâu như bác Người ta ăn uống bây giờ khoa học Chứ ai ăn thùng uống vải bao giờ Ăn uống cứ như là cô hồn vậy đó Một lát sau thì có một bóng người chân thấp chân cao Chấm phải đi thẳng vào trong cấm, người này bấy giờ liền gọi to. Lão Tân hắc lào của nhà không? Ở Lão Tân vẩy nến của nhà không? Tôi vào xin chén nước chè. Lão Tân hình như cũng đang nghe thấy tiếng. Cái mồm bô bô như cái đài năm trục này dứt khoát không ai khác, ngoài Lão chỉnh thọt. Thằng Sối bấy giờ liền tiếp lời. Mẹ nó chứ, đã thọt lại còn khỏe đi. Lão Trình đi vào trong nhà, thấy Lão Tân và thằng Sối đang uống rượu thì lại thở dài. Đấy, ăn uống mà chả gọi nhau gì cả, mang tiếng anh em trên bến dưới thuyền Thôi thôi ông đi lên thành phố gai đẹp rượu ngon Có nhớ gì đến bọn này đâu mà bày đặt nhớ với chả không, mà đi đâu lại lạc qua đây Bạn cứ hay đùa, mình sang xin chất nước chèo với điếu thuốc láo cho nước nhạt mồm nhạt miệng thôi Thế hôm nay bạn là không có đi cúng bái ở đâu hả Mà cỏ ở đâu dòng mà lắm thế, cùng với bái, dòng này ê ẩm lắm Lão Trình Thuật giết xong bi thức lào thì kể cả hỏi Này, thầy đã biết tin gì chưa? Chuyện gì? Ông lại đi hóng hứt ở đâu đây chuyện gì hả? Đầu đuôi thế nào? Cái khúc giữa tôi nghe coi nào Lão Trình Thuật lấy nhà hàm răng vàng khẽ khói thúc của mình ra rồi cười Nãy tôi đi ra chợ làm bát bánh đúc nóng Nghe đồn là có người chết đấy Thằng xôi nghe có người chết đứng bật dậy non lại dạy để hóng hứt Bác Trình à, nhà nào chết đấy? Bác bảo em đem sang mời cháu ít vàng mã, dạo này ế ẩm quá. Khéo em kinh doanh thêm cả dịch vụ mai táng bán quan tài nữa. Lâu Tân đành bắt nước chè xuống bàn rồi hỏi, ai chết thả ông? Lắc trình thuật bấy giờ liền trả lời, thằng Vương, thằng Vương con đông quyền đấy, nhà ở đầu làng gần đình. Chả biết là hôm nó đi đâu mà mà, mà sáng ra người ta thấy, là chiên rũ ở ngoài cây chỗ gốc cây gạo chết khô đó, hai vụ rồi nhá. Thằng xôi nghe đến người chết ở gốc cây gạo đầu làng, cả người của nó co rúm lại. Nó lại nhớ hình ảnh của mấy đêm trước, giọng của nó bắt đầu lạc đi. là có người chết ở gốc gạo ở Bắc Trinh. Đấy, cây cây đó nó, nó thành tinh mẹ rồi. Mấy hôm trước em suýt nữa cũng chết ở đó đó. lão Trinh nghe rồi nói thì hoảng hốt. Thế mày có sao không? Bà khỏi thừa thế. Em bị sao nào chả ngồi đây? có khi là mô yên mà đẹp rồi đó. Thì ta cứ hỏi cho nó có việc đó Anh em không hỏi thăm nhau thì lại bảo là vô tâm Lão Trình nhấp thêm một ngụm nhức chè rồi lại thở dài Cái cây gạo ấy tươi tốt lắm Năm nào cũng hoa đụng giỏ cả gấp Thế nhưng mà chả biết sao cách đây độ vài tháng Nó bị xét đánh trúng Từ đó nó chết khô đứng hình luôn Lão Tần vẫn thắc mắc Sao cái gì ông cũng biết vậy Biết cả việc cả làng này ai cũng biết Kể cả cái thằng trẻ lên Ba đó Lão Tân tức đỏ cầm mặt toàn rót thêm chất nước chèo uống cạn rồi bảo. Cây cây gạo đó chắc chắn là có con tinh con tà nơi chú ngủ. Thì ông Tính làm gì hả ông Tân? Khi làng này đã có mấy người bỏ mạng. Nếu không nhanh nó còn giết thêm bao nhiêu mạng nữa. Lão Tân vừa nói dứt lời thì lão Túc phi xe từ cổng vào giọng hứt hài. Ôi chú Tân ơi! làng này gặp họa lớn rồi chú ơi! Chú vẫn còn bình tĩnh ngồi đây được hả? Lão Tân nghe vậy thì thở dài. Bác Túc làm cái gì mà cứ chạy như là cháy nhà đến nơi đấy hả? Cái gì thì cũng phải bình tĩnh mới giải quyết được chứ. Chua xem thế nào, ra tay giúp đỡ dân làng đi. Chứ để thế này lại có thêm mạng người nữa nằm xuống mất. Bác cứ để em tính, em mà ra tay thể gạo say thành cám. Thằng rồi bây giờ đứng phát dậy. Đúng rồi, bác Tân phải đập chết cái con bỏ mẹ đó đi. Tinh với trả tà đéo mẹ nó làm em tí nữa chết. Lá trình quay sang lão Túc. Bác Túc phải gọi loa thông báo cho cả làng. Từ bây giờ đừng quay đi đêm qua cái chỗ gốc cây gạo đầu làng nữa. Lão túc như vậy thì vội vàng đứng dậy. Cả chu cứ ngồi đêm bàn bạc đưa ra phương án tiêu diệt con tản đi nha. tôi vì ủy ban xã gọi lo thông báo cho cả Bà con được biết. Và nửa đêm hôm ấy tại làng hạ. Các bà thành niên đang ngồi bên mầm rượu. Tức là thằng Đại, thằng Phú và thằng Tài. Chiều nay chú mày có nghe thông báo gì không? Thằng Tài vừa cười vừa bảo. Đây là thông báo là không ai được qua đêm tại gốc gạo đồ làng. Nghe đầu người ta đồn rằng cây gạo đó có con tà tinh, nó truyền bắt người đó, cũng có hai mạng người chết rồi. Tào Phồn liền gật đi. cho mày tin gì ba cái chuyện ma quỷ, toàn là những chuyện mê tín dị đoan. Đó. Bây giờ người ta còn bay vật chẳng mặt trăng cái kẻ ở đó mà ma với trả quỷ. Các cụ đã nói rồi, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, cái chuyện tâm linh vốn chẳng ai giải thích được rõ thôi, mày cứ làm theo cho an tâm ta vốn nốc cằn chiến diều rồi nói giọng chắc như đình đóng cột. Vậy để tao chứng minh cho chúng mày xem. Bây giờ chúng mình cùng đưa ra cốc cây gạo xem có chuyện gì xảy ra không. Ta lại chả đào bố cái cây nó lên đi chứ lại. Ma với chả quỷ. Thằng Đại bây giờ giọng run rẩy. Mày, mày định làm gì hả Phú? Thì đưa ra cốc cây gạo, đào bố nó lên đó. Cái làng này toàn đứa nhát gan đó. Dăm bằng cái chuyện ma quỷ tin sái cổ. Chúng mình cứ đứng minh cho họ thấy. Làm gì có ma tà gì? Thôi. Ở nhà uống rượu cho nó sướng cây thân lạnh lẽo thế này mỏ ra đây làm đếch gì Thằng Phú bây giờ liền cười lớn Thì mình cứ chứng minh cho họ biết đó, Là không có ma có quỷ gì ở cốc cây gạo đó Nó dứt lời Thằng Phú đứng dậy đi xuống bếp Vác theo một cái xà beng Và một con rau rượu bản to rồi bảo Cho mày đi theo tao Cả cái làng này mai phải trốn mắt ra nhìn ba thằng chúng mình Xem từ nay còn ai dám coi thường Ba cái thằng này nữa không Trong người vốn đã có men rượu, lại được sự cổ vũ của thằng Phú. Thế nên là thằng Đại Văn Thằng Tài cũng đứng dậy đi theo nó ra ngoài gốc cây gạo đã chết ở đầu làng. Đến trước gốc cây gạo cổ thụ, khô trụi thằng Phú bấy giờ bảo. Đấy, cho mày coi đi. Làm gì có gì ngoài cái cây gạo chết khô? Hai thằng bằng Hiếu đứng nhìn cây gạo một đốc dưới gật gù. Ở có thấy cái đếch gì đâu mà người ta cứ đồ nầm cả lên. Cái thời buổi này làm gì có ma với trà quỷ. Chắc lão túc bắt tay vì lão Tân tuyên truyền mấy tín dị đoan gì đó. Rồi gặp ba thằng cười rút lên giữa đêm, mà không hay nơi cây gạo đất chết bốc sang một làn khói đen. Thằng Vũ dơ dao lên rồi trần vào gốc cây khô, một tiếng rít lên thảm thiết nghe âm mù quỷ dị. Thằng Đại bánh giờ điển hết lớn. Tiếng gì với chúng mày, nghe sợ quá, hay là má. Thằng Vũ bấy giờ liền quát. Mà ấm bồ mày đấy, ma mà vì chả cỏ. Nơi đoạn thằng Phú lại dư dao lên chặt vào gốc cây Lúc này tiếng ghét vang lên mỗi lúc một lớn Chúng nó nghe thấy đây là tiếng của một người đàn bà Thằng Phú lúc này tim đập loạn nhịp Nhưng chưa thể cho nó kịp định thần Thì một nhân ảnh hiện lên Đang bay lơ lửng trước mặt nó Đây là một người con gái với mái tóc dài bung xóa ngang linh Đã chính là một quỷ Đôi mắt của ả đỏ lòm sáng rực như là ngay hồn than Cả bà lúc này chân tay đều run dày Trước nó còn tiểu cả đa quần. Ai cho chúng mày cả gan đến đây phá nhà tao? Cho mày phải để mạng lại đây. Tiếng cười cùng một quỷ vang lên xoáy sâu vào đầu óc của cả ba thằng làm chúng ôm lấy đầu lăn lộn trên nền đất. Một nhánh cây khô lúc bấy giờ từ từ cử động rồi đâm thẳng vào ổ bụng của thằng phố. Sau đó nhấc bổng nó lên. Thằng phố lúc này chỉ biết dưới rủa một cách đau đớn. Tiếng làng hét của nó làm cho đại và tài hoảng sợ. Nhìn thấy bạn của mình bị như vậy Cả hai thằng cũng chẳng biết làm gì hơn Chúng chỉ biết cố bỏ đít mong thoát khỏi nơi đây Định chạy hả cho mày định chạy đi đâu Làm sao thoát được tay của tao chứ Mọc quỷ điều khiển nhánh cây khô Rút ra khỏi ổ bụng của thằng Phú Khiến cho nó ngã từ trên cao xuống dưới đất áo sang một ngụm máu Rồi ngay mắt mày chừng chừng, Rơi lên vài cái rồi tắt thở Nhánh cây lấy vươn về Của thằng Đại và thằng Tài Đâm xuyên người của hai thằng Khiến chúng ra đi một cách đau đớn như cây chết của thằng Phú vậy Máu từ cơ thể của ba thằng chảy đến đâu Thì bị thân cây khô kia hút cạn cho đến đó Mà quỷ ngờ cổ điên cười một cách đầy mãn nguyện Sớm hôm sau dân làng tập trung tại gốc cây đông nghịt người Như chợ vỡ, người chỉ trò bàn tán Để trở phải thằng Phú thằng Đặng Tài sao Không biết sao lại lên cái nông nỗi này Một bác vừa che miệng vừa đáp Loa gọi suốt chiều là không được ra ngoài vào ban đêm Nhất là đi qua gốc cây gạo Mà sao cả ba thằng nó vẫn cứ cố tình là sao Thì chắc là chúng nó đi trộm cắp nhà nào đây Ngoài trộm cắp rượu chờ cờ bạc Các chúng được cái nết gì Âu thì cũng là cái số Lúc này lão túc gần đám người Để đi vào nhìn chặng của ba người Lão vừa che miệng vừa lắc đầu rồi bảo Đúng là mấy cái thằng cá không ăn muối cá ươn Điếc thì không có sợ súng Bây giờ nằm ra đây lại tội bố mẹ chúng mày Một người lúc mấy giờ liền lên tiếng Bà cái thằng này bị thủng một lỗ ở ngực... Mà tại sao lại chẳng thấy có chút máu khô nào nhỉ? Lúc này mọi người mới để ý kỹ hơn... Đúng là chung quanh mấy xác chết không vướng một chút máu nào... Mặc dù cả ba cái xác đều thủng một lỗ tướng ở ngực và bụng. Thế này chỉ có ma quỷ làm thôi... Bác Túc à, mau đi gọi bác Tân đến đây đi... Chứ không là lần này bỏ mạng hết cả lướt. Lão Túc chỉ đào một số thanh niên tiến hành thu dọn ba cái xác. Mang về làng để tầm niệm Còn lão lại trèo lên xe mà công mông Đập đến nhà của lão Tân Mặc cho kính cổng của nhà lão Tân Đang khiếp hờ, Lão Tức phi xe bột mạch vào đến bên trong sân Làm cho hai kính cổng đập vào tường Khiến cho cả mảng vui bong ra Lão Tân đang ngồi trong nhà xí Thì giật nảy cả mình Lão bây giờ mếu máu Chả biết cái thằng mà mẹ nào lại đâm cổng nhà ông Tiền đã không có rồi đấy Nhà có cái cổng cũng không xong Khi vợ nó về chắc là nó cắt Lão Túc bấy giờ dựng vội xe rồi gọi. Lão Tân ơi, có nhà không? giả đất nước ơi, nước sôi lửa bóng thế này mà chả thấy mặt mũi đâu cả. bao Bà hồn bầy vía của Tân ơi. Lão Tân nghe giọng của Lão Túc thì vội vàng lên tiếng. Em đây, thế là ở đâu đây? Em đang ở nhà sĩ. Bác cứ bình tĩnh xem nào để em giải quyết nốt cái. Chả đánh còn tránh cái lúc ẻ chứ. Lão Túc thì lòng cứ nóng lên như lửa đốt đi ra đi lại. Chốc chốc lại nhìn ra cái nhà sĩ mà thở dài. Khổ thê chứ lại. Cứ nhắm cái lúc nước sôi lửa bóng đi mà đi. Một lúc sau thì lão Tân vừa đi ra vừa xách quần. Thế có chuyện gì mà bác vội vàng thế hả? Rồi lão Tân ngước sang cái cầm. Thế cầm mảng vui bong chốc lão nói nhìn là miếu. Bác Tục ơi. Nhằm qua cửa sau bác không có mở ra rồi đi vào. Lại cứ thích đâm vào cổng cửa nhằm thế hả? Nhằm chưa đủ nghèo hay sao? Rồi mai kia được vợ em nó về nó nhìn thấy thế này Chắc là nó giết em mất thôi Chưa cứ bình tĩnh nào Chưa cứ làm xong công việc Làng việc nước cho tôi Rồi tôi thuê thợ về Rồi lại cầm cho nhà chú La tân nghe vậy thì cũng xui xuôi. Thế lại có việc gì hả bác Lại chết người dưới gốc cây gạo rồi Lần này là cả ba người đó Lâu tân nghe vậy thì cũng có chút bàng hoàng Tận những ba người hả bác Thế này thì không ổn rồi Chắc em phải ra tay một chuyến Tiên sư dưới mi mắt của cái thằng Tân này mà con tinh tà nó nó lại dám tác oai tác quái vậy hả? Thôi bác cứ về đi, đếm tính nha Vậy thì tôi đi về nha, chưa tính thế nào thì tính nhanh lên đấy. Bác yên tâm, em chỉ tính phút mốt là xong thôi đấy mà Chiều hôm ấy thằng Sồi với Lão Trình có mặt tại nhà Lão Tân Thằng Sồi vừa cắn vào cầu vừa bảo Bác Tân tính sao rồi, cái việc này đúng là không phải việc nhỏ Thì tôi đang tính đây, vội vàng là xuôi hỏng bồng không Lão Trình thật nghe vậy thì liền báo Vội chứ sao lại không vội bác xem này Chết đến những 4 năm mạng người rồi chứ có phải là đùa đâu Em lẽ em nghi ngờ chuyện này có liên quan đến ma quỷ Bác là bác phải tính đi Chứ cứ để như thế này có khi lại đến lượt anh em mình cũng bị vạ lây đó Tao tân bấy giờ liền thở dài thu thật thì tôi cũng biết đã dưới gốc cây đó xuất hiện yêu tà Thế nhưng mà chưa vội đưa ra kết luận Cái việc này không phải là đơn giản Như là trừ ma bình thường Thứ lần này chúng ta phải đối đầu nó rất là đáng sợ Một thứ mà dân gian vẫn gọi bằng cái tên là Mộc Quỷ Tới muộn của ngày hôm ấy khi mà cướp nước xong Thì Lão Tân ngồi trên bàn lật dở từng trang sách báo cũ Đọc đi đọc lại Chốc chốc lại nhăn mặt dây chán Thằng rồi hôm nay cũng xin phép vợ ở lại nhà Lão Tân Để bàn quốc sự Thì bác nghiên cứu được cái gì rồi hả? Sao lần này có vẻ bác thiếu tự tin thế? Bao nhiêu trận bắt ma triệu quỷ đã bao giờ bác nào nống như vậy đâu? Lão Tân bấy giờ gấp quyển sách cũ lại rồi bảo chắc là có điều là mày chưa biết đâu. Làng ta vốn nằm trên âm trạch đã. Âm trạch là sao hả? Lão Tân ôn tồn giải thích. Trong phong thủy điệu mạch chia ra làm âm mạch và dương mạch. Thật nhìn thì hai nơi này bình thường chả có gì. Chỉ có điều là nơi nào có âm mạch thì âm khí nhiều, người sống ở đó dễ mắc bệnh tật, dễ gặp chuyện ma quỷ. Là bởi vì âm khí nghe thì ma quỷ tụ tập vì tu luyện cũng nhiều. Dương mạch thì khác. Ở đó dương khí thịnh sinh ra là nhiều nhân tài. Sinh khí tươi tốt người dân ít bệnh tật làm ăn canh tác thì cũng thuận lợi. Còn một điều quan trọng nữa là người trong nghề phong thủy quan niệm rằng âm mạch thì sinh vàng còn dương mạch thì sinh bạc. Bởi thế cho nên mới có câu, câu nhặt được bạc thì sang mà nhặt được vàng thì lụi là như thế đó. Rồi bấy giờ liền hỏi nói như thầy thì có nghĩa là làng ta là một cái mỏ vàng. Cũng có thể nói là như vậy đó nhưng mà còn một điều quan trọng nhất là tại nơi đâu có âm mạch thì chắc chắn nơi đó có một thứ gọi là tụ âm trạch thằng sồi nghe vậy thì lại thắc mắc tụ tụ âm trạch là sao hà thầy lão tần bấy giờ lại vội vàng giải thích tụ âm trạch nó đơn giản là chính nó là nơi âm khí tụ tập nhiều nhất là cái giếng âm khí nơi đó âm khí thoát ra nguồn ngụt, ngụt dẫn dụ ma quỷ khắp nơi đến để tu luyện Thằng xôi dường như đã hiểu dần điều gì nhưng vẫn còn chưa tỏ tưởng cho nên nó lại hỏi. Thế thì có liên quan gì đến chuyện ma quái ở làng mình và những cây chết ở gốc cây đằng kia có ý nghĩa gì? Có lẽ gốc cây đó chính là tụ âm trạch mà bác nói? Lão Tân bấy giờ gật đầu xác nhận. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác. Tụ âm trạch làng ta chính xác là chỗ cây cây đó. Bằng chứng là chung quanh bán kính trăm mét quanh gốc cây ấy không hề có nhà cửa hay cây cối gì. Chỉ duy nhất có cây cây gạo ấy là sống được Mà người đời vẫn thường nói quỷ cây đa ma cây gạo Cú cáo cây đề Cây gạo là một nơi cây thích hợp với âm khí Thế nên là mới sống được mà còn phát triển cao lớn đến như vậy Chính là vì nó đã hút lấy âm khí mà tụ âm trạch mà tu luyện Bây giờ nó đã thành quỷ rồi Sở nghe Lão Tân nói rằng cây gạo ấy đã biến thành quỷ hại người thì hắn lẻ lưỡi Eo ơi kinh vậy á Ừ, nhưng mà cái cây đã sống trên tủ âm chạch thì lẽ ra nó phải tươi tốt chứ Sa, Sao nó lại chết khô Đạo thân bấy giờ liền cười mà giải thích Là do nó bị trời đánh Chứ ta không nhầm thì cách đây vài tháng có một đêm không mưa gió gì Mà đột nhiên có một tia xét rất lớn đánh xuống Cây đó gọi là xét đánh quỷ Hoặc còn gọi là thiên phạt Là một hình thức trừ diệt yêu ma của trời cao Vì cây ấy nằm mật âm chạch cho nên tụ thành quỷ Vì vậy cho nên mới bị trời đánh Chạy qua anh một lần thiên phạt Cây cây đó không chịu được chết khô Nhưng không phải như vậy là hết Tổ âm tránh dưới cốc cây vẫn còn Không ngừng cung cấp thêm âm khí cho nó Nó hóa thành mộc quỷ Đi bắt người hút lấy linh hồn để tu luyện Không lâu nữa thì nó sẽ sống lại Lại tư tốt thậm chí là còn hơn cả lúc chưa bị xét đánh Thằng Sổi nghe lão Tân giải thích xong Thì nó chậm ngâm thở dài Thì bác đó có cách gì chứ Là tần bấy giờ lắc đầu. Hiện tại thì vẫn chưa. Vì tủ âm trạch là âm địa của trời đất. Nên là chuyện diệt được nó hoặc là đóng nó lại rất khó. Mà quỷ xưa kia cũng đã từng xuất hiện trong dân gian. Nó bắt người ăn thì ra gây ra bao nhiêu tay ương chết chóc, Cuối cùng phải nhờ đến đức thánh tán. Tức là lạc long quân ra tay. Thì mới thu phục được nó. Còn bây giờ thì ta e rằng ta không đủ sức nó quá mạnh. Thằng rồi bấy giờ lại tiếp tục hỏi. vừa nãy giờ bác đọc sách. Ta tìm ra được cách gì chưa Là tần bấy giờ gật đầu rồi lại lắc đầu Cách thì không phải là không có Thế nhưng mà nó khó lắm Xem chừng là bất khả thi Bác nói em nghe xem nào Biết đâu em giúp được á. Chẳng phải lần trước em suýt nữa chết bởi mộc quỷ nói sau. Là tần lúc bấy giờ Nhưng nhớ ra điều gì lão liền thốt lên Ờ ừ nhỉ Tao quên mất bộ mạng của mày là trí dương Dương khí trên người của mày rất thịnh lại có bùa của tao Nên nó không làm được gì mày cái chuyến này mày đi vi tao nha. Sẽ rất nguy hiểm nhưng mà nếu thành công thì sẽ diệt được mối họa lớn cho làng mình đó. Thảo rồi bấy giờ liền năm hà. Được chứ? Em sống dài lắm đó. Không chết được đâu. À mà bác con đóng là cái tụ âm trạch đó không? Lão Tần bấy giờ liền gật đầu. Tụ âm trạch đó nằm dưới gốc cây, được gốc cây che chở tránh được sự để ý của trời cao. Thế nhưng giờ vẫn bị trời đánh lẽ ra lần đấy tụ âm Trạch đã đóng lại rồi nhưng mà tao đoán không nhầm thì là thằng hôm qua chết đã đó đã vô tình khai mở tụ âm Trạch thằng rồi bấy giờ liền gật đầu ngay trong hôm ấy hai người chuẩn bị đồ nghề đi đường ra gốc cây ra đến nơi thì lão Tân và thằng rồi bàn bạc kinh hoạch cụ thể rồi chi nhau ra làm việc khi hai người tiến đến gốc cây cao lớn đèn đặc những cánh cây khẳng khiêu đen đúa như những cánh tay người giải hoãng ngoàn nghèo đang chần vườn trong đêm Mà sẵn sàng tung lấy bất cứ kẻ nào xấu xố Rồi ném vào trong khoảng không bất tận Không có điểm dừng Lão Tân tay cầm kiếm gỗ uy nghi đứng trước gốc cây Miệng của lão nhận ra cười Một nụ cười tà dị Rồi lão chỉ kiếm vào gốc cây rồi nói lớn Mọc quỷ Còn không mau ra đây Lập tức gió từ đầu cuốn đến Thổi tốc vào người mang theo một luồng hơi lạnh buốt thấu xương Những cánh cây trên cao khen động đầy Thằng rồi bấy giờ nấp sau một tầng đá nuốt nước bọt Quan sát trận chiến Chuẩn bị diễn ra Từ giữa thân cây to lớn trong đêm đen Hiện ra hai con mắt đỏ nòm Nhìn thằng vào lão tân Mang theo một luồng sát khí kinh người đạo tân bấy giờ lại bảo Còn một thứ nữa Sao còn chưa có chịu hiện ra Sau câu nói của lão Thì một bóng trắng từ từ xuất hiện nó trồi ra từ trong thân cây Hóa thành một hình cô gái Rồi bay đến trước mặt của lão tân thì dừng lại thẳng sồi phía xa há hốc miệng nhận ra cái bóng nghình kia chính là cô gái tên thảo hôm trước cánh đã gặp thần không ngờ cô ta chính là một quỷ lão thần lúc này chỉ thanh kiếm vào bóng nghình kia rồi bảo mà quỷ bị thiên phật rồi còn không biết đường hối cải để tiếp tục hại người thế thì hôm nay ta đến đây thầy trưởng hành đạo tiêu diệt thứ yêu mai nhà mày cờ gái kia bất giác cười lên lão già ông nghĩ là ông đủ sức ở không biết ta có gì sau lúc người ấy đáng chết, tất cả bọn chúng đều đáng chết. Ta là đang thay trường hành đạo mới đúng, sao lại bảo là ta hại người? La Tần bấy giờ liền quát lên: cầm bồm, thì yêu ma mà cũng đòi thay trời hành đạo hả? Không biết mà xấu hổ. Mày có tụ âm trạch thì sao hả? Hôm nay ta quay chết cũng phải bắt được mày. ngay xong thì lão vùng kiếm lào tới. Nếu quỷ cũng không hề sợ hãi mà lao vào đánh nhau với lão. Hai bên tung dài những chiêu thức nhắm vào điểm yếu của đối phương mà dạn dòn. Trận chiến bấy giờ thực sự bắt đầu. Sóng nổi lên càng lúc càng mạnh, hai bóng hình dính màn đêm đen đặc lao vào nhau, kẻ chém người giết, không cảnh bỗng chốc trở nên náo loạn. Lão Tần chỉ thình kiếm lên trời rồi độc chú. Thiên Sơn Đao Pháp sát quỷ kiếm. Lão lao vào chấm tươi bởi từng chiêu thức tung ra đều mang theo sát ý muốn tiêu diệt kẻ thù. Con quỷ cũng chẳng hề kém cạnh Nó vùng những móng vút dài ngoãn Mà chống đỡ rồi đánh trả Lão Tình cũng có đôi lần chấm đứt được cánh tay của nó Thế nhưng lập tức nó lại mọc ra những cánh tay khác Chỉ một loạn nó đã mọc ra đến hàng chục cánh tay hoàn ngoèo Như những cành cây mà liên tục tấn công Từ trên cao những cành cây cũng bắt đầu xa xuống Như những con rắn đèn đúa phóng xuống đất Hóa thành những mũi nhọn lao hoắt tới đánh Lão Tần trổ nghít tài phép cố gắng chống đỡ một sau có vẻ như lão cũng đã mệt, vì một cánh cây nhọn đâm dệt qua vai áo, máu tuối ra ngay lập tức. Hắn lại chúng thêm một vết cào của quần quỷ và áo trước ngực xé toạc, máu bắt đầu rỉ ra. Con quỷ thích như vậy thì nó cười lên rằng rằng: ta bảo này lão già, mày đứng còn không vững mà đòi giết tao, ngu ngốc, quả thật là ngu ngốc mà. Ngô cái mà bố mày, cái con đàn bà ma không ra ma quỷ không ra quỷ. Cái con xấu đầu sâu đớn kia, mày còn không đẹp bằng con đâm binh chân dài mà tao nuôi đâu. Mà quỷ nghe Lão Tân nói vậy thì tức giận nó gầm lên. Đến quỷ nó còn ghét khi bị chê xấu mà Lão Tân cứ đánh vào lòng tự ái của nó. Mà quỷ cả người phát ra những luồng âm phòng lạnh lẽo mà lao về phía của Lão Tân. Lão Tân nhếch mép cười khinh bì rồi cũng lao vào đánh với nó. Tăng sổ nãy giờ ở một bên quan sát để thấy được Lão Tân đang dần bị nó lấn át nó đèo theo túi đồ ngày trên vai lần mò tiến vào dưới gốc cây con quỷ đang đánh ngăng thì chợt nó thét lên một tiếng rồi quay hình lại phía bên này thằng sồi đang dùng cây diều rán lá bùa của lão tân mà chặn vào gốc cây mà quỷ xoay quay lại phía thằng sồi thì bị lão tân vung kiếm châm mạnh vào người của nó nó đầu đớn hết lên như là nổi đóa thân thể của nó bốc lên một làn khói đỏ quạch như máu đồng thời những vết thương trên người của nó cũng đang lành với tốc độ chóng mặt Lão Tần bây giờ nhăn mặt rồi nói khẽ: "Túy âm trạch kinh khủng thật chứ." Thằng sói điên cuồng chấm vào thân cây, nhưng những vết trừng đó cũng ngay lập tức là lành lại như chưa hề bị thương. Bên dưới gốc cây bốc lên một làn khói trắng lờ mờ, túy âm trạch bên dưới dường như đang sôi lên ùng ục. Khi thằng sói cắn răng chặt một phát thật mạnh vào thân cây, thì cái rìu trên tay của nó cũng vang lên một tiếng rắc. Đồng thời một luồng kinh lực hất ngược trở lại, băng thằng sồi ra xa một đoạn cây diều trong tay gãy làm đôi thế diều cắm vào thân cây cũng lập tức bị cái cây, cây nuốt vào rồi hoàn toàn biến mất thằng sồi cho mắt nhìn mà không tin đường vào mắt của mình sức mạnh của mộc quỷ kèm theo sự yểm trợ không ngừng của tụ âm trạch không phải là một điều tầm thường sức người có hạn còn sức của loài ma quỷ thì dường như là bất tận thằng sồi đang lùm cộm bò dậy thì những cánh cây đền đúa cũng lao vào tấn cầm nó Thằng Sổi không kịp trở tay liền bị những cánh cây đó xiết chặt cho đến ngạt thở. Lão Tân thấy như vậy thì định lao vào cứu thằng Sổi, nhưng ngay lập tức cũng bị những cánh cây lao vào tấn công. Lão vừa đánh vừa lùi dần. Sức của lão cũng đã dần cạn kiệt, thằng Sổi bị xiết đến tím tái cả mặt mày. Mặc dù thằng Sổi được đeo chiếc vòng có rán bùa của lão Tân, nhưng lúc này tụ âm chạy yểm trợ trong một quỷ quá lớn, nên thằng Sổi cũng chẳng làm được gì ngoài sự bất lực. Bên này lão Tân cũng không thể nào có thể cứu được. Lão chỉ biết nét lên trong tuyệt vọng. Sồi à! Cố lên! Cố lên! Mày không được chết đâu sồi à! Thằng sồi bên này mặc dù nghe lão Tân gọi nhưng nó không thể nhúc nhích được. Những cành cây càng lúc càng bóp chặt lại. Thằng sồi cảm tưởng như từng khớp xương trên người của mình đã bị quỷ mộng bóp nát. Trong tình thế ngần cân treo sợi tóc ấy thì một thanh đao từ đâu xếp toàn mạnh tiêm bay đến chém phần những cành cây đang quấn lấy rồi Ma quỷ bây giờ ngất lên đau đớn rồi nó gào lớn. tên nào đánh lén tao? con ngon thì bước ra đây. không phải gọi ông mày đến đây chà bố cái con ma con tà kì. hôm nay ông mày thay trưởng hành đạo tiêu diệt mày. thằng rồi bây giờ ngã bịch xuống đất thân thể đau đớn nhức nhối là đưa mắt nhìn xem ai vừa cứu mình. Lão tình cũng nhanh mặt nhìn vật thanh đao đang cắm trần vật thân cây mà nhớ mày suy nghĩ là bây giờ khẽ nói. Thanh đao này không lẽ... Từ trong bóng tối thất đần thất hiện một hình bóng kỳ lạ đang tuyến tới. Hình bóng này bước đi khập khiễng, thế nhưng mà nhanh nhậu đến lạ thường. Lát sau thì người này lù lù hiện ra trước mặt của một quỷ, nhảy vốn lên trên, lấy thanh đao rồi tiện tay xoay người chém thêm một nhát vào thân cây ma quỷ duỗi lên vết thương trên người rồi nó bốc ra một làn khói đỏ quạch vang lên những tiếng xèo xèo ma quỷ là hấp thu sức mạnh từ tủ âm trạch mà tự mình hồng chỗ vết thương nhưng hình như là không được nó kinh ngạc rồi kêu lên sạt quỷ đau không thể nào người bí ẩn kia cầm thanh đau đứng trước mặt của lão Tân lúc này há hốc cằm buồn miệng xin nữa thì rơi cả lưỡi ra bên ngoài lão trước mắt nhìn về cái người vừa đến phía bên kia thằng sồi cũng suýt nữa mà nuốt luôn cả lưỡi, nó trợn mắt nhưng đầy u ớ lão lão trình là là lão trình thọt hả? lão trình thọt bấy giờ cười vẻ đầy hí hừng phải là tao đây, mày ngạc nhiên lắm hả? lão tần vẫn chưa tin được cái lão già chân cao chân thấp thường ngày lê la nhiều chuyện khắp xóm ngoài làng này lại là người ra tay vừa cứu mình vừa thằng sồi. Khi nãy ánh đào ráng lên một cái... lão còn chưa kịp nhìn kỹ thì mộc quỷ bấy giờ đang hét lên. Về thường trên thân thể của nó mặc dù có tù âm trạch, Không ngừng cung cấp thêm âm khí... Nhà cũng không thể lệnh lại ngay lập tức như lúc trước. Thân thủ và cả đa pháp này tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường có thể làm được. Lão trình thọt dường như hiểu được suy nghĩ của lão tân cho nên cười cười. Tôi không định giấu bạn đâu. Thế nhưng mà trước giờ sự ma quỷ trong xóm, trong xã... Là toàn bạn giải quyết Nên tôi không có cơ hội Nở đêm đến nhà bạn tính rủ đi ăn trộm họa Mai tặng người yêu mà không thích ở nhà Đoán được ngay chắc chắn là bạn đã ra đây liều mạng Cho nên tớ ra đây để trợ giúp đã Thưa thực với bạn Gia đình tôi cũng là một nhánh của dòng họ Trần đó Chắc là bạn không có xa lạ gì Sự ghia gia tộc họ Trần đã bao phên sống mái cả Ngoài chiến trường lẫn trong chuyện âm Từ bấy lâu nay giống nghệ đình sẽ rằng ôm theo cả đời xuống mồ Nhưng mà hôm nay thì bản vì dân làng mà vào chỗ chết tôi không thể không ra tay Thôi mà chuyện để sau hãy nói đi Bây giờ diệt con mộc quỷ này trước đã Lão tần nghe nói đến dòng họ Phù tùy họ Trần thì lại càng ngạc nhiên hơn Thật không ngờ Lão Trình lại là Một cao thủ giống nghề như vậy Đúng là chân Nhân bất lộ tướng Thằng sổi bên kia cũng đang Cố gắng đứng dậy Nó cũng ngực ngực khi thấy sẵn sàng kịp vai chiến đấu Cùng hai lão già thế nhưng Lão Trình thọt ném cho nó một thanh đao dự bào này cầm lấy chặt chết mả cái cây này cho ông, mày chỉ cần chặt một vòng tròn quanh gốc rồi đốt lửa lên, tự nhiên nó sẽ bị diệt mà thôi. Mộc quỷ nghe vậy thì nó nổi tiên cả hình hài cô gái tên Thảo và cả thân cây quỷ gào lên rồi đồng loạt tấn công. Lão Tần chẳng suy nghĩ gì nhiều mà thấm máu vào thanh kiếm miệng liên tục đọc chú ngữ, thanh kiếm sáng lên rồi lão lao vào chém nhau với hình bóng nước quỷ. Phía bên lão trình Thọt những dây cây dây đất tan lại với nhau. Định xiết lão thì lão nhận miệng cười. Dành con, xem tài của ông mày đây. Đoàn ông rời chức chân thuật của mình lên cao rủi quạt lớn. Độc cước, trừ mà!" Lập tức cái chân thường ngày bị tật của lão phát ra một luồng sáng vàng ống ánh. Nó lại mọc dài ra như chân của người bình thường. Thế nhưng vẫn có vẻ cứng cáp như đồng như sắt. Lão trình bấy giờ tương cước đá một phát. Những dây cây kia bó thành lập tức gãy nát. Lão cười khà rồi lao vào tung một cước thẳng Vật thân hình cô gái Khiến cô ta bị văng ra xa Chơi vào trong gốc cây rồi biến mất Phía bên thằng Sổi lúc Nó lúc này cũng vừa chém xong Một vòng dưới gốc cây để những vết chém ấm khí bốc ra ngụt ngụt Nó tháo tôi đồ ngây trên vai xuống Mở ra thì bên trong toàn là vàng mã Nó chợt ngẩn người Tôi bỏ mẹ rồi Đem nhầm tôi vàng mã rồi Tôi bùa của lão tân lại để ở nhà mất rồi Mẹ nói chứ Nó định gói tươi vàng mã và đem cất đi vì tiếc, chỗ này cũng phải bán được khối tiền. Vừa lấy thì thân hình kia lại từ trong thân cây vụt ra, lần này vì bộ dạng còn kinh khủng hơn khi nãy. Sau khi trở vào thân cây bấy giờ hấp thụ sức mạnh của tụ âm trạch, linh hồn của mộc quỷ bay ra với hình dáng đỏ bầm như máu, khuôn mặt lúc này với ngũ quan méo mó nành ác đáng sợ, hai mắt phát ra hùng quang chói lóa. Nó há mồm phun ra một luồng khi đỏ đặc bao trùm đầy lão tân và gà lão trình vào giữa. Rồi thế vậy thì liền tạc lưỡi. Thôi kể, hôm nay mà không còn sống để quay về thì vàng mã cũng đánh bán được. Khi đó thì công ty của mình cũng tàn biến nốt thôi. Thôi thì vàng mã hay là bùa thì cũng là giấy. Ông mày cứ đốt, đốt chết cổ cây cây khốn kiếp này. Khi xong thì nó chất vàng mã chung quanh cây cây rồi châm lửa đốt. ngọn lửa nhanh chóng cháy bụng lên rất đượm. Âm khí cùng với dương khí của ngọn lửa quyện vào nhau bay lên. Âm khí chuẩn bị nốt lấy ngọn lửa thì sồi chợt nghĩ cách. Nó lấy thành đào của lão chỉnh cắt lướt lòng bàn tay. để nhăn mặt chịu đau rồi nhỏ máu tông tông xuống đám lửa đang cháy mỗi lúc một yếu. Sau máu của nó là máu chí dương nên ngọn lửa lại bùng lên một cách đầy nhanh chóng. Mà quỷ cảm nhận được thân thể của nó đang bị đốt thì nó hét lên trói tay. Chuẩn bị lao vào túm đi thẳng rồi để bóp chết thì đột nhiên một bàn chân từ trong đám khói đỏ vươn ra, xuất một cái vào cầm kèm theo tiếng chửi, cầm mồm, điếc tay của bố. linh hồn mộc quỷ với chứng cước của lão Trịnh bay tung lên, thì lão Tần cũng vút ra từ trong làn khói đỏ với thanh kiếm sáng rực trên tay. lão đâm thanh kiếm xuyên ngực của nó rồi đẩy về phía dưới gốc cây. dưới gốc cây lửa đang cháy rất lớn, thân thể cùng mộc quỷ cùng với linh hồn của nó bị kim trần vụn nhau bởi thanh kiếm của lão Tần Trái trên bầu trời có dị tưởng trên tầng không lập loè ánh chớp lão tân như hiểu ra điều gì đó lão bấy giờ liền hết sồi tránh ra tránh xa cái cây đó ra thằng sồi nghe lão tân nói thì lập tức xách theo thanh đao của lão trình chạy vụt ra chỗ của hai người đang đứng linh hồn của mộc quỷ bị lửa đốt nó kêu gào rĩ rũ lên lên hồi thể kiếm của lão tân dường như không còn sức để giữ được nó lão trình chụp lấy thanh đao trong tay của thằng sồi phóng vụt tiêu một cái Thành đào đó xé gió đến cắm chặt linh hồn của một quỷ vật thân cây Lửa cháy mỗi lúc một to Ẩm khí cũng bốc lên mỗi lúc một nhiều Hai luồng khi âm dương quyền vào nhau bay lên Trên tầng không một tia xét sáng loà xét toạc không gian đánh xuống thân cây Là do Ẩm khí bốc lên quá nhiều đã đánh động tới thiên uy Trời cho xét đánh xuống để tiêu diệt âm tà Chỉ thấy mặt đất rung chuyển Một tiếng nổ long trời lật đất vang lên trên đầu của cả ba người Họ vội vàng đưa tay bịt lấy mắt. Đến khi mọi thứ trở nên im bật thì họ mới dám mở mắt ra để nhìn. Cảnh tượng trước mắt khiến cho họ sững sờ Toàn bộ thân cây từ gốc đến ngọn đang bốc cháy rừng rực như một ngọn tháp lửa khổng lồ. Linh hồn của một quỷ đã không còn thanh đầu nữa. Âm khí cũng không còn bốc lên. lao tần đưa mắt nhìn xuống khe hở của gốc cây. Tổ âm trành đã đóng lại. Thiên văn vừa rồi quả thật rất là mạnh. Nó đã tiêu trừ cả ma quỷ và đánh tan cả âm khí của tụ âm trạch Cây cây này từ nay thực sự đã chết thành Ba người lúc này mới nở một nụ cười chiến thắng Họ dìu nhau về trong ánh bình minh buổi sớm Đang lo dạng phía trời đông Lão trình thoạt lúc bấy giờ liền cười hề Hôm nay bạn phải cảm ơn tớ đi nha Lần nữa về phải thịt gà làm cơm mời tớ ăn đó Lão tân bấy giờ cười gật gù Tì nữa tôi phần bản hai cái đùi nhá Với cái thủ gà như vậy là uy tín chưa Như vậy thì còn gì bằng nữa hả? Nơi đoàn lão Tân đưa tay gãi gãi cái mông vị ngưỡng của mình. Lão nhìn sang thằng sối. Đang diều lão trình mà nháy mắt. Lúc đi qua vườn nhà mụ tính lão Tân lại nhớ nhớ đôi lông mày của mình ra hiệu Rồi lập tức hiểu ý nó liền báo. Hai bác chờ em tí nha. Em vào nhà vườn mụ tính trộm này chuối xanh đã. Hai người kia nhìn nhau mà cười khà, gần như việc trộm chuối nhà mụ tính đã trở thành thói quen. Chẳng phải thiếu tốn đói khát gì, nhưng mà đồ ăn trộm thì lúc nào cũng ngon. lại chuối xanh đem về lấy nhựa bôi vào vết thắc lào cho đỡ ngứa. Có chú xanh thì nấu ốc hay ba bản đều ngon. Cổ sống thôn quê bình dị làm vậy, đơn giản cũng chỉ có thế. Trở thành người ngoài đường ngay tiếng bước chân chạy bình bịch kèm theo tính chót sủa inh ỏi và tính chửi rùa xa xa của bộ tính cha tiên sư bố nào lại ăn cấp chuối nhà bà bà nhìn thấy cái bóng của mày nhảy ra khỏi tường rồi đấy nhá bà thả cho cắn chít cha chúng mày dám trộm chuối của bà tiên sư cái lũ không làm mà muốn có ăn chạy đi chuối đỏ à không chó đuổi chạy đi nhanh lên lập tức lão chân có cẳng lên bỏ chạy lão chỉnh bức thấp bước cao chạy theo đằng sau miệng bấy giờ nói lớn ok kìa. chờ tớ với tân ơi sồi ơi tiên sư hai cái thằng mất dạy đúng là hoạn nạn quên cả anh em. Sáng hôm sau người dân làng hại nhìn thấy kỳ gạo bị xét đánh tan hoang, thế trong lòng họ bất giác cũng hiểu ra chuyện gì. Trong số đám người hiếu kỳ đi xem thì có cả con mưa điên. Hôm nay nó mặc cái áo màu tím cả hoa sim, tóc buộc gọn gàng. Điều đặc biệt nữa là hôm nay nó đi dép chứ mọi hôm hoàn toàn đi chân đất. Còn mời chồng tía bóng thẳng rồi từ xa thì liền chạy lại, hai tay của nó vi vi vặt áo. Rồi cười một cách bẽ lẽn tựa như là người con gái đang yêu. Bạn sối đi đâu vậy hả? Con mơ vừa hỏi lại vừa nhìn tiếp vết thương trên mặt của thằng sối. Nó bèn đổi giọng thẹn thùng núng nêu sang cái giọng chung hoa thường ngày. sợ bị làm sao đấy? Thì sư cha cái thằng nào con nào nó đánh sồi phải không? Để mơ đập cho nó một trận nhá. Thằng sối nghe con mơ nói như vậy thì bất giác trong lòng của nó lại nảy sinh ra một thức cảm xúc rất là lạ. Nó liền hỏi con mơ. Thế mơ lo cho sồi hả? Còn mơ trở lại rắn vẻ bẹn lẽn. Ờ người ta lo cho đằng ấy đó. Cây cả mặt đẹp trai thế kia mà bị mấy vết xẹo thì tiếc lắm. Thằng sồi lúc này cầm đầm, thiếu nước lấy vật áo lau đi nước mắt. Đã lâu rồi không có ai quan tâm nó như vậy. Còn mơ đứng sát gần thằng sồi đưa tay vỗ vỗ vào mông của thằng sồi mà động viên. Ai bắt nạt sồi sẽ cứ bảo vệ mơ đi, mơ sẽ bảo vệ sồi. Thằng sồi vừa bị động tác vỗ mông của con mơ vừa làm cho sững sờ Chẳng biết cảm xúc của nó bây giờ là gì Nhưng nó quay sang nhìn con mơ một cái rồi quay người bỏ chạy Giống hết như một đứa con gái mới lớn thẹn thùng trước người mình yêu Con mơ đứng ngẩn người nhìn theo bóng dáng của thằng sồi mà cười bẽn lẽ nó thì thầm Chẳng có nhẽ mình lại đi trộm anh sồi về nhà để nuôi Người gì mà dễ thương đến chết đi được thôi